Những hạt mơ bụi đang bay khắp phố Trùng Minh. Con phố này ở Đăng Lông Cảnh có thể là Trùng Minh, là do được đặt theo tên của một người, Sư Trùng Minh. Sư Trùng Minh vốn là một kẻ bẩn hàn trong thành. Khi còn trẻ, hắn ta cũng như là những người khác, thường trộm khoai lang, trọi trứng chim. Rồi có một ngày tình cờ vào trong trường học, nghe các lão sư giảng bài. Thật là không ngờ hắn ta vừa nghe đã si mê, nên sau đấy thường xuyên leo các trường cây lền vào trong trường để nghe giảng cứ như vậy qua nhiều năm hắn ta học vấn tinh thông tầm mắt rộng rãi sau cùng trở thành một thành viên trong hiệu buôn được cân nhắc lên là làm thổ quỹ hắn tha thường xuyên được theo hiệu buôn đi khắp nơi kiến thức ngày một nhiều hơn số sách của hắn ta đọc qua cũng nhiều hơn cuối cùng trở thành hạt trong bầy gà tài hoa xuất chúng hơn người có câu hồ nhỏ không nuôi được cá lớn nên cuối cùng hắn ta đã đến thành trung châu trở thành một trong những mưu sĩ quan trọng nhất cho tiên hoàng vân tần sau khi vân tần lập quốc, sư trùng minh trở thành ty thủ đầu tiên của lại ty. mặc dù chỉ chấp chưởng vài năm, cuối cùng bệnh nặng qua đời, nhưng sự tích truyền kỳ và vinh quang quán ta lại không bị người đời lãng quên. lăng đông cảnh vốn là quê nhà của sư trùng minh, sau khi hắn ta mất, vì muốn tưởng nhớ đại thần lập quốc này nên đã đặt tên trùng minh cho một con phố rộng lớn. đồng thời tiên hoàng còn đặc biệt sai thuộc hạ xây dựng một đền thờ trong phố, trên đấy có ba chữ. Sư Trí Hiền Chữ Sư ở đây thật là một chữ nhưng mà hai nghĩa. Đền thờ này vừa đại biểu cho việc thánh thượng nhớ ơn mà lập đền cho Sư Trùng Minh. Ngoài ra còn có nghĩa nói rằng Sư Trùng Minh thật xứng đáng làm Sư trưởng Tiên Hoàng. Chữ Trí là khen tặng cho trí khí của Sư Trùng Minh. Tuy nhà nghèo nhưng mà nhờ thường xuyên leo trường học lén, cuối cùng thành bậc đại tài. Chữ Hiền tất nhiên là khen ngợi Sư Trùng Minh là người hiền đức. Hiện giờ có một tướng ánh đại mãng mặc trọng khải thiên ma, đang dẫn theo hơn 20 quân nhân đại mãng mặc trọng khải dạ ma, cùng bước đi trên phố trùng minh, nhắm thẳng tới đền thờ sư trùng minh cao lớn, tuy đã được lập hơn mấy chục năm nhưng mà vẫn không lộ vẻ tăng thương. Bởi vì trong tầm mắt không có bất kỳ một quân nhân phân tần nào, nên những người tu hành đại mãng này không hề sử dụng hồn lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể cũng như là sự trợ giúp của các cơ quan trong bộ giáp mà di chuyển. Hiện giờ các phù văn trên áo giáp những người này đang mặc không phát ra ánh sáng, toàn thân tắt lên vẻ lạnh như băng. Mà mỗi khi chuyển động, các cơ quan bởi vì vận chuyển phát ra âm thanh xăng giáp, tựa như có rất nhiều sợi xích lăn trên mặt đất, nên khiến cho người ta cảm thấy thứ đang đi trên mặt đất không phải là những người tu hành mặc những bộ giáp kim loại cao lớn, mà chính là những cỗ máy thép lạnh không có sinh mạng. Những giọt nước mưa rất nhỏ chảy xuôi trên bề mặt kim loại, cuối cùng hội tụ lại trên những phù văn được cắt sâu vào. Bị sức mạnh trên bộ giáp chấn động Biến thành vô số hạt nước rất nhỏ bay ra ngoài Đằng sau của tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma dẫn đầu Là một tấm áo tràng kim loại Kéo lê trên mặt đất Chia mặt nước trên nền đất thành hai làn rõ ràng Trong cái nón sắt che kín đầu khuôn mặt của tên tướng lãnh đại mãng hiện giờ thật là khẩn trương và lạnh lùng Mặc dù thế giới trước mắt hiện giờ thật là an tĩnh Cửa hàng dày đặc và tường cao trên phố Tựa như che giấu đi những tiếng chém giết do họ ở những nơi khác thứ rõ ràng duy nhất hiện giờ trên con phố này chính là tiếng mưa phùn rơi trên áo giáp, tiếng nước mưa tích tụ lại trên mái hiên rồi nhỏ xuống, cùng với tiếng bước chân bọn họ. Nhưng hắn ta biết rõ ràng đây là một khu vực giao tranh quan trọng trong Lang Đông cảnh nên bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra quyết chiến. Âm thanh kim loại chuyển động đồng điệu trên phố trùng Minh chợt dừng lại ngay trước cổng chào to lớn bằng đá. Tên tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma cúi đầu, thông qua hai miếng kính màu trắng mỏng và trong suốt. Chỉ có những bậc tượng sư ở đại mãng mới có thể chế tạo được Cảnh vật trong mắt hắn hiện giờ thậm chí còn lớn hơn Rõ ràng hơn so với lúc bình thường Cho nên hắn nhạy cảm Nhìn thấy dưới chân mình có một sợi kim loại sáng bóng Có những giọt nước mưa rơi xuống tích tụ lại trên sợi dây kim loại sáng bóng này Tạo thành một giọt nước mưa lớn hơn rồi rơi xuống Thông qua những giọt nước mưa đó Hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng Đấy là một sợi dây thép màu đen rất là nhỏ Nhưng vô cùng chắc chắn Chỉ là một sợi dây thép màu đen thật là nhỏ Nhưng hắn ta có thể dựa vào đó Mà thấy được thực lực của đế quốc Vân Tần Cũng như kỹ thuật chế kim Tạo vũ khí của đất nước mạnh mẽ tới đâu Bởi vì tên tướng lãnh đại mãng này Biết rằng với độ chắc chắn Và sắc bén của sợi dây thép bát luyện cương này Nó có thể dễ dàng cắt đứt bắp chân Của một binh sĩ đang chạy nhanh Thậm chí là làm bị thương những chiến mã Được bọc giáp của Kinh Khải Quân Các tượng sư của đế quốc đại mãng cũng có thể làm ra những sợi dây thép nhỏ mà sắc bén như vậy, nhưng lại không có cách chế tạo với số lượng lớn. Vì thế, mặc dù biết trong quá trình cố thủ hay là mai phục, vật này có thể giúp ích rất là nhiều nhưng mà bọn họ lại không thể áp dụng được. Trong mắt tên tướng lãnh đại mãng bây giờ, trong khu vực khoảng hai mấy bước trước mặt hắn, có mấy sục sợi dây thép được gian kín cắp nơi. Cho dù là một người tu hành nhưng nếu đang đi nhanh và không cẩn thận, vẫn có thể sẽ bị những sợi dây thép này cắt thành những miếng thịt phộn. Mang theo sự kính sợ nhất định, tên tướng lãnh đại mãng này tung chân đá tới, Trọng Khải Thiên Ma lướt đi trong gió, cắt đứt những sợi dây thép trước mặt. Trọng Khải Thiên Ma chính là hồn binh Trọng Khải mạnh nhất của núi luyện ngục đại mãng. Bất kỳ linh kiện nào bên ngoài của bộ giáp này hiển nhiên cũng sắc bén và chắc chắn hơn những sợi dây thép bên quân đội vân tần. Giáp Mặc dù động tác của tên tướng lãnh đại mãng này hơi trì trệ vì phản lực, nhưng những sợi dây thép đấy vẫn dễ dàng bị chặt đứt. Hắn ta đã có thể nhìn thấy rõ ngay đáy mắt sợi dây thép kéo căng bị chặt đứt, phóng ra hai bên tựa như là những sợi roi quật trong nước mưa, chấn nát những giọt nước mưa đang rơi xuống. Cũng trong khoảnh khắc đó, đền thờ to lớn trước mặt họ bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh vỡ vội. Tên tượng lãnh đại mãng này nhìn thấy có rất nhiều bột đá bỗng nhiên rơi xuống. Trong lúc nước mưa chưa kịp thấm vào một số bột đá đó, hắn ta đã thấy trên đền thờ cao lớn trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm nhiều tia sáng di động. Hiển nhiên đó cũng là những sợi dây thép bách luyện cương, không hiểu từ đâu bay ra nhưng mà vừa lúc cắt sâu vào biển thờ to lớn. Trong nháy mắt này cái cổng chào to lớn vốn có ý nghĩa chào mừng mọi người tới nơi này bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, biến thành những tảng đá nặng nề, mạnh mẽ rơi xuống đầu các quân sĩ đại mãng mặc trọng khải. Bên ngoài bề mặt kim loại lạnh lẽo của những bộ trọng khải đấy lập tức phát ra vô số hào quang, hồn lực được bộc phát lập tức đánh bay toàn bộ nước mưa bên trong những khe hở hoa văn được khắc sâu vào trọng khải. Âm thanh kim loại chấn động và tiếng quát trói tai của các quân sĩ, tựa như là ma Vương đang giống giận. Nhưng bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên những quân sĩ mặc trọng khải này mới chỉ quán trú hồn lực. Còn chưa kịp dơ cao hai tay lên, các hòn đá nặng nề đá mầm rất xuống, tạo nên âm thanh chấn động phong phỏng. Thứ âm thanh khiến ra đầu người ta tê dại này chỉ kéo dài trong khoảng 1 hai tức. Đền thờ bằng đá cao lớn không còn nữa, chỉ có đống đất đá hỗn loạn và các thi thể dưới mặt đất hiện giờ còn khoảng sáu bảy con dí mặc trọng khải đứng vững. tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma mạnh mẽ đánh bay hai tảng đà lớn cùng lúc bay tới, căn bản không bị thương chút nào. nhưng sắc mặt vốn lạnh lùng và khẩn trương sau chiếc nón sắt lại thêm phần hoảng sợ run rẩy. đối với cả đại quân đại mãng, tổn thương nhỏ như vậy thật không đáng nhắc đến, nhưng quan trọng chính là ý chí chiến đấu và quyết tâm của người vân tần. thật là không ngờ bọn họ lại lấy cả một đền thờ như vậy làm vũ khí. ngoài ra may phục âm hiểm như vậy lại cho chính hắn phát động, hoặc có thể nói những thuộc hạ vào bị vô số đất đá đè chết, chính là do hắn hành động sai lầm, điều này càng khiến hắn cảm thấy rất là đau đớn. Nhưng ngay vào lúc này, trong bóng đêm trước mặt hắn bỗng nhiên có một bóng người màu đen xuất hiện đằng sau cánh cổng chào vừa sụp đổ không xa. Đây là một tướng lãnh phân tần trẻ tuổi, tay cầm trường thương màu đen, hắn chính là Khương Tiểu Y. Hơn 20 năm trước, hắn chỉ là một thiếu niên phân tần mê thơ, Nhưng mà hiện giờ bởi vì cả thiên hạ đang biến đổi to lớn, bởi vì liên quan đến sinh tử nhiều người, hắn đã trở thành một tướng lãnh trẻ tuổi thành thục. Ta nghĩ nếu như là lão sư tiền bối có thể biết được, ngài ấy nhất định sẽ rất là cao hứng bởi vì cánh cổng trào này có thể giết chết nhiều quân sĩ đại mãng mặc trọng khải như vậy. Khương Tử Uy đứng trên con đường ướt nhẹp, nhìn tên tướng lãnh đại mãng này bình tĩnh lên tiếng. Cứu các quanh đề. Đinh Đạo lãnh đại mãng mặc trọng khải thêm ma quá to, lệnh cho các quân sĩ còn đứng vững trên mặt đất mau chóng cứu những người khác vừa bị đất đá đè lên người, nhưng vẫn chưa mất mạng. Cùng một thời gian thì tất cả phù văn trên bộ áo giáp hắn đang mặc lại tỏa sáng chói mắt. Tấm áo choàng thật là dài sau lưng được hồn lực quan chú vào, lập tức tung bay trong mưa gió, giúp cho cả người hắn tựa như là một chiếc thuyền buồm đang lướt đi trong gió, phóng thẳng tới chỗ của Khương Thiếu Y. Hắn cũng không biết Khương Thiếu Y là ai. Nhưng mà những lời Khương Tiếu Y vừa nói lại khiến tinh thần hắn ta hơi chấn động. Càng giao chiến với các quân nhân Vân Tần này, càng nhìn thấy hành động của các quân nhân Vân Tần, hắn càng cảm thấy không thể nào chiến thắng được đế quốc Vân Tần. Mà biện pháp duy nhất để tiêu trừ cảm giác này chính là mau chóng giết chết đối thủ trước mặt. Hắn có thể cảm giác được tu vi của Khương Tiếu Y không thua kèm hắn là bao nhiêu, nhưng trên người hắn có cả đại mãng, có được hồn binh trọng khải mạnh nhất đại mãng. Chiến lược như được tăng thêm một cấp, nên hắn cho rằng mình có thể dễ dàng giết chết Khương Y. Đối mắt với việc nguyên khí trời đất trước mặt bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, Khương Tiếu Y chậm rãi nắm chặt trường thương màu đen lại. Trong nhảy mắt tàm báo tròn sau lưng tên tướng lãnh đại mãng này tung bay, hai chân thoát ly khỏi mặt đất mà trượt tới chỗ mình. Bộ giáp đen trên người hắn bỗng nhiên sung lên, cả người toát lên sát khí khổng lồ, tựa như đã biến thành một người khác vậy. Những giọt nước mưa đang rơi tựa như quá sợ hãi mà ngưng tránh ra, không còn một hạt nào dính trên người Khương Tấu Y. Khoảng cách dự án và tên tường lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma chỉ còn khoảng 10 bước. Ngay vào lúc này, từ trên bộ giáp màu đen không thiếu uy đang mặc, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lá kim loại màu xanh lá đâm ra ngoài. Những miếng kim loại màu xanh lá này trải dài khắp bộ giáp, tự như là thủy triều đột ngột tràn lên bờ. Khi mà không thiếu uy chuyển động, cả người chợt tới trước, những miếng lá đó tự động hội tụ lại theo một cách thức vô cùng huyền ảo, tạo thành một bộ giáp màu xanh lá đầy mạnh mẽ. Tên tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma hơi sừng sốt. Cho lúc hắn ta sừng sốt, đôi ngươi co lại vào trong. Tên tướng lãnh vân tần trẻ tuổi mặc giáp đen tựa như đã biến thành một con thanh loan uy nghiêm. Thanh loan chiến thần giáp. Mấy chữ này nhất thời đồng thời xuất hiện trong đầu hắn. Trường thương màu đen trong tay khương thiếu y tựa như là gắn bó thành một thể với chiến giáp hắn đang mặc, lay động và đâm thẳng tới tên tướng lãnh đại mãng xung quanh cây trường thương màu đen này bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ. Bề ngoài của cây trường thương này có màu đen là vì được nhuộm màu cho giống với hồn binh thường thấy của quân đội phân Tần, giúp che dậy đi màu sắc thật sự và phù văn của nó. Bởi vì quá sợ hãi và rung động, nên động tác của tướng lãnh đại mãng chậm đi thấy rõ, hai tay thậm chí không thể chạm vào thanh trường thương của Khương Tiếu Y. Mỗi thương mang theo sức mạnh cường đại động vào ngực hắn, có chút ánh lửa lóe lên rồi dập tắt. Sau đấy phần ngực bộ giáp trọng khải thiên ma vốn được chế tạo từ hợp kim chắc chắn gần như không bị phá hủy đã bị mũi thương sắc bén trực tiếp xuyên thủng một thương của không thiếu uy đã khiến tướng lãnh đại mãng đang xông tới phải ngừng lại một thương đấy khiến cả người tên tướng lãnh đại mãng bị đóng binh ngay giữa cơn mưa phùn những dòng máu tươi màu đỏ từ lồng ngực tên tướng lãnh đại mãng này chảy xuôi xuống bộ giáp hắn ta đang mặc trôi đi theo cơn mưa trọng khải thiên ma thật sự là một bộ giáp mạnh mẽ ở thời đại này nhưng ai ai ở trên thế gian cũng biết rằng Chiến giáp thật sự mạnh nhất lại đang ở Học viện Thanh Loan. Nếu như không phải dựa vào mấy thứ này, Ngươi chưa chắc thắng được ta. <cười> ngươi nói như vậy thật là quá nhảm nhí. Mặc dù ngươi thắng ta, Dùng ngôn ngữ thô bỉ nói ta, Không thể lấy lý lẽ đái ta, Sao ngươi có thể khiến ta nhận thua được? Lý lẽ cái gì? Theo lý lẽ của ngươi, Hồn binh cũng là ngoại vật, Vậy người tu hành chiến đấu với nhau chỉ có thể dùng tay không, không được dùng thứ khác sao? Người có thể tỉnh táo không? Phần lớn sức mạnh chúng ta có được đều nhờ lấy hồn lực dung hợp với nguyên khí trời đất, bao gồm băng sương tuyết, mưa lôi điển. Nhưng những, những sức mạnh này có bản lĩnh thì mượn được, có phù văn là người tụ được, có phương pháp là người tu hành thực hiện được. Những thứ này cũng không thể dùng sao? Như vậy mọi người chiến đấu phải dùng hồn lực đánh nhau, đó mới là chiến đấu sao? Vậy còn đánh cái gì hả? Người nào lớn tuổi hơn, thời gian tu hành dài hơn là mạnh hơn rồi Người tu hành chiến đấu với nhau Người thắng cuộc cuối cùng chính là người còn đứng trên mặt đất Không đánh được nữa là thua Ta đi tới nơi các ngươi không dám đến Bỏ thời gian để tìm những thứ các ngươi không tìm được Không phải là tu hành sao Các ngươi ngồi yên một chỗ, nhắm mắt tu luyện Đó là tu hành sao Đây là một cuộc nói chuyện giữa Trương Viện Trường Với một thánh sư Thành Trung Châu năm xưa Sau khi bị Trương Viện Trường liên tiếp hỏi ngược lại Tên Thánh Sư mạnh mẽ bị Trương Viện Trường dùng đại hắc và nhiều hồn binh khác đánh bại, phải trầm mặt rất là lâu, cuối cùng là thở dài tâm phục khẩu phục nhận thua. Trương Viện trưởng cũng giống như là Lâm Tịch, vốn không phải người của thế giới này, đã từng thấy qua nhiều vũ khí không cần dùng sức, nhưng uy lực lại mạnh hơn những hồn binh mạnh nhất thế gian này. Nên nếu muốn hai người này tuân theo lý lẽ thông thường là không có khả năng, cả hai tất nhiên sẽ nghĩ tất cả các biện pháp lười biếng, tìm những vũ khí mạnh hơn giúp mình hơn đối thủ đối với cả thế gian này có một vài lý lẽ của trương viện trưởng thật sự đã vượt quá giới hạn thông thường, cũng như không có ai biết rõ trước khi trương viện trưởng cầm đại hất tiến vào thành trung châu, truyền kỳ đấy đã đi qua biết bao nhiêu vùng đất mà người tu hành bình thường chưa đặt chân tới. nhưng chính những hình hành trình bí hiểm đấy không chỉ giúp ông ta sau khi tiến vào học viện thanh loan lập tức trở thành viện trưởng học viện thanh loan, mà còn mang đến cho viện thanh loan rất nhiều phương pháp tu hành, tất nhiên là cả những hồn binh cổ đại mạnh mẽ, những phù văn huyền ảo người khác không biết đến. Bởi vì lý lẽ của ông ta khác người khác, ánh mắt khác người, nên trong lúc du lịch khắp thiên hạ kết bạn với nhiều quái nhân kẻ suy, người cuồng. Những người này phần nào đã quán triệt lý tưởng của ông ta, nghiên cứu ra nhiều thứ, nên trong nhiều năm nay quân giới quân đội vân tần luôn là nhiều nhất, mạnh nhất trên thế gian. Hơn nữa trong học viện Thanh Loan còn có một vài tuyệt phẩm mà những công tượng trên thế gian hiện nay không thể nào chế tạo được hoặc không thể tái tạo lại, bao gồm cả những chiến giáp vang danh như là mặc Phượng, Ngạ Hoàng. Thanh Loan Chiến Thần Giáp Trọng hải thiên ma mặc dù mạnh mẽ, nhưng tên tưởng lãnh đại mãng này hiển nhiên biết nó không thể nào so sánh với Thanh Loan Chiến Giáp Thần, một bộ giáp mạnh nhất của huyện Thanh Loan. Nên khi nhìn thấy cái đuôi kim loại dài lấp lánh đằng sau lưng của Khương Tiếu Y, hắn ta đã biết kết cục của mình chính là cái chết. Hiện giờ thân hình của Khương Tiếu Y đã cao hơn lúc bình thường ít nhất là một cái đầu, nhưng bộ giáp trông rất là thon dài, cao ngất, thần thái uy nghiêm này khiến cho người ta cảm thấy thật là tinh tế và nhẹ nhàng. Khương Tiếu Y giúp trường thương ra Sau khi ma sát với bộ giáp thiên ma của tên tướng lãnh đại mãng Lớp màu màu đen được bôi ngoài mũi thương đã biến mất Để lộ ra một ánh xanh bóng bầy từ mũi thương cho đến thân thương Bao gồm cả những phù văn hình sáng ngôi sao tinh tế Mấy người tu hành mặc trọng khải dạ ma còn đứng trên mặt đất phản ứng chậm nhất Đến mức sau khi mà Khương thiếu Y đã giúp trường thương ra Bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra Bọn họ vốn không thể tưởng tượng được Tường lãnh mặc trọng khải thiên ma của bọn họ lại chết dưới một chiêu của đối phương. Một tường lãnh vân tần trẻ tuổi mặc giáp đen bình thường, nhưng đột nhiên trên bộ giáp đấy lại xuất hiện một bộ giáp khác. Mặc dù chuyện này xảy ra ngay trước mắt bọn họ, nhưng bọn họ cảm thấy đây là chuyện không thể xảy ra được. Âm! Uhm. Tên tường lãnh đại máng bị trường thương bé nhọt đâm xuyên qua, phá rách các cơ quan nội tạng trong người, mang theo bộ giáp thiên ma nặng nề rất xuống con đường đầy nước mưa, hất tung vô số giọt nước trên không trung. Sau khi mà âm thanh trầm thấp đấy vang lên, bảy tám người tu hành quân đội đại mãng mặc trọng hải dạ ma mới kịp thời tỉnh giấc, đồng thời gào thét một tiếng, tất cả cùng lúc xông tới bộ trọng khải màu xanh lá cao ngất đằng trước. Trường thương của Khương Thiếu uy được kéo trên mặt đất. Mũi thương màu xanh di chuyển trên phiến đá công rắn, tựa như là một chiếc đũa cắm vào miếng đậu hũ non vậy. Tuy chỉ lướt nhẹ nhưng lại dễ dàng đâm sâu vào bên trong. Thay trường thương sắc bén đến mức như vậy, Khiến cho những người tu hành đại máng đang xông vào muốn báo thù cho tương lãnh vừa chết của mình cũng cảm thấy thật là lạnh lẽo. Khương Tiếu Y nhìn thẳng vào những bộ giáp sắt nặng nề đang chạy như điên đến chỗ mình, căn bản không có hoảng hốt hay là sợ hãi. Hồn lực trong cơ thể hắn chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, truyền vào trong bộ giáp hắn đang mặc. Ngay giữa những khe hở do vô số phiền lá tạo thành trên bộ giáp thanh loan hắn đang mặc, các phù văn được khắc sâu bỗng nhiên sáng lên, ánh lên một ánh sáng xanh lá huyền ảo. Ánh sáng màu xanh lá này tản mạn khắp nơi trên công trung, tạo thành mấy chục cái đuôi màu xanh ngay sau, tựa như có một con khổng tước đang sẻ đuôi. Mà bảy cái đuôi khổng tước bằng kim loại, thực chất đằng sau lưng của hắn cũng tự động bay lên, vây quanh trước người hắn, sau đấy dài thề, biến thành vô số phi đao sắc bén, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Ở ngay cuối mỗi thanh phi đao sắc bén này còn có một sợi dây thép bách luyện cương rất là nhỏ, nối liền với phi đao về áo giáp khương tiếu y đang mặc. Tất cả quân sĩ mặc trọng khải dạ ma đang song tới đập tức hoàng hốt lùi lại. Khư tấu y trong tầm mắt bọn họ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vô số lưỡi phi đao đang bay nhanh chém tới. Trong mưa đêm điên cuồng hôm nay, đột nhiên xuất hiện thêm một âm thanh kim loại bị chém vỡ. Bởi vì bị chém vỡ quá dễ dàng, nên khi nghe thấy, người ta còn tưởng rằng đó là âm thanh có rất nhiều trang giấy bị xé nhỏ ra làm hai. Mấy quan sĩ mặc trọng khải dạ ma đấy Mỗi người không biết bị bao nhiêu lưỡi phi đao sắc bén đâm trúng, vô số luồng máu tươi nóng hồi phun ra bên ngoài. Các lưỡi phi đao sắc bén được thu hồi lại nhanh chóng, biến thành 7 cái đuôi kim loại dài sau lưng của Khương thiếu Y. Có một người tu hành mặc trọng khải dạ ma khi nãy bị đất đá đè xuống, sau đó được các quân sĩ khác hỗ trợ kéo ra khỏi. Bởi vì bộ giáp của người này bị tổn hại, không thể tham gia chiến đấu, nên phải ngồi tại chỗ. Tận mắt chứng kiến hình ảnh thê lương đến mức tâm tình hắn tuyệt vọng. Hoàn toàn áp đảo sự hưng phấn, do hoa ma nhãn tác động tinh thần ban đầu. Nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có âm thanh đáy giày phải đạp lên tảng đá vang lên sau lưng hắn. Âm thanh nước tích nhỏ xuống vẫn vang lên. Tuy nhiên âm thanh này vừa vang lên lại không phải là âm thanh giày phải dính nước nước đi. Dường như đáy đôi giày phải ấy cực kỳ khô ráo. Bên trong bộ giáp thanh loan, Khương Tiểu Y bắt giáp nhíu mày thật chặt. Nam tử áo đen từng xuất hiện bên cạnh thần đồ niệm lúc trước xuất hiện trong tầm mắt của Khương Tiếu Y. Hắn ta đi đến trước đền thờ bị sụp đổ. Mưa gió không thể đến gần, tay cầm một thanh đoàn kiếm màu cam dài khoảng một thước. Hôm nay được nhìn thấy trọng khải đệ nhất thiên hạ, thật quả là chuyện may mắn trong đời. Trước đền thờ bằng đá sụp đổ xuống, nam tử áo đen này đột nhiên dừng lại, đưa thanh đoàn kiếm lên trước, chậm dãi nói, Ngươi đã lâm tịch sao? tuy đang nhíu mày thật chặt nhưng mà khương tiểu y vẫn bình tĩnh nhìn nam tử áo đen này hiện giờ nghe thấy đối phương nhắc đến tên bạn tốt của mình hắn không thể không thoải mái được bất giác cảm thấy thật là ấm lòng <cười> ta không phải lâm tịch nam tử áo đen gật đầu không nên tiếng nữa thanh đoàn kiếm hắn ta đang cầm vẫn đưa thẳng về phía trước nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại không chú ý đến khương tiểu y mà tập trung vào một căn tiểu viện đằng sau hắn ta là thánh sư tuy nói hiện giờ không tứ y đang mặc đệ nhất trọng hải của thế gian có thể vật cấp chiến đấu nhưng tất nhiên không thể chiến đấu với hắn hắn ta đưa đoàn kiếm của mình ra trước hiển nhiên không phải muốn đấu với khương thiếu y cạch cánh cửa của căn tiểu viện đó được mở ra bởi vì nước mưa thấm vào gỗ nên âm thanh cửa mở nghe rất là kỳ lạ một lão phụ nhân trông không khác gì những nông phụ văn tần bình thường làm trên đồng ruộng là mấy sau lưng có hai thanh trường đao Từ trong căn tiểu viện đó bước ra ngoài. Nam tử áo đen cầm đoàn kiếm, thế kiếm bỗng ngưng tụ, trầm giọng nói. Cả thiên hạ đều biết trận chiến trước hoàng tộc quang, các hạ là giang ra Gia dạo anh sao? Lão phụ nhân mang theo hai thanh trường đao nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi là ai?" Nam tử áo đen cúi đầu khẽ thời dài. "Lấy hai tháng một, thắng mà không vinh, không đáng nhắc đến tên." Tống Giữu Y nhận ra điều gì đó, khuôn mặt ẩn sau chiếc nón sắt bỗng trắng bạch hai tay bất rác nắm chặt lại. Có lẽ ta có thể giết chết một người. Lão phụ nhân ném một thanh dao ra, cắm trên mặt đất trước mặt mình, nhìn nam tử áo đen nói. Nam tử áo đen không lên tiếng. Trong màn đêm sau lưng hắn, có một người đàn ông mặc áo lam, mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt bước ra ngoài. Cả người hắn ta cũng giống như là nam tử mặc áo đen, không dính một giọt nước. Cô giáo mà không nhiễm bội Lúc này mồ hôi lạnh sau lưng của không thiếu y toát ra ngoài Mặc dù cách xa như vậy Nhưng khí tức hùng hậu của đối phương Vẫn giúp hắn khẳng định được Người đàn ông mặc áo lam này Cũng là một thánh sư ngự kiếm Một thánh sư cùng dai Vốn không thể nào đối phó với được Cả hai thánh sư ngự kiếm cùng lúc tấn công Hơn nữa hắn ta cũng biết rằng Với khoảng cách trăm bước giữa hai bên hiện giờ Hai thanh phi kiếm của đối phương Có thể nhiều lần tung sát chiêu Không thể nào chạy thoát được Khương Tử Uy rất rõ binh lực xung quanh mình thế nào. Lúc này đã không thể thay đổi được kết cục của ta và Lão tiền bối dạo anh. Điều hắn có thể làm bây giờ chính là thực hiện điều dạo anh vừa nói. Xem thử hai người có thể hợp lực giết chết một thánh sư đối phương được hay không. Lần trước tiền bối cứu ta một mạng, lần này lại đến phiên ta cứu tiền bối rồi. Nhưng mà ngay lúc này bỗng nhiên có một giọng nói từ trong một ngõ hẻm vang lên. Khương Tử Uy bất giác ngẩn người. Hắn biết người này là ai Nhưng hắn cũng có thể khẳng định Đã lẽ người này không thể xuất hiện vào đây lúc này mới đúng Nhưng lập tức hắn ta đoán được điều gì đó đang xảy ra Tân tình hoảng sợ trong lòng biến mất Thay vào đó là một niềm vui không thể diễn tả Một nan tử máu đen khác đi ra ngoài Khuôn mặt người này bình thường Nhưng mà đường đường chính chính Tỏ rõ khí độ thông sư Coi như là hề nhau Dạo anh cười cười Nếp nhan trên mặt rãn ra Bây giờ thành hai đấu hai rồi Trung thành sao? Bên cạnh đền thờ đã vỡ phùn, na tử áo đen tay cầm đoàn kiếm màu cam trầm giọng nói. Mặc dù như vậy, các ngươi vẫn phải thua thôi. À, tại sao có nhân vật phản diện, luôn nói nhiều như vậy nhỉ? Một giọng nói rất là trẻ vang lên. Vừa nghe thấy lời này, trương thiếu Y đang tươi cười đằng sau chiếc nón sắt bảo vệ đầu bắt giác nhếch miệng lên, thể hiện rõ sự vui mừng. Hai người Lâm Tịch và Cao Á Nam từ trong ngõ hẻm Thành Trung vừa bước ra cùng nhau xuất hiện. Nói nhiều cũng có thể coi là mất tự tin đấy. Sau khi mỉm cười nói câu này, Lâm Tịch nhìn Khương thiếu Y, quan sát kỹ bộ giáp Khương thiếu Y đang mặc, hắn không thể không khen ngợi. Bộ giáp này thật là đẹp, rất hợp với người đấy. Bộ giáp này thật đẹp, rất hợp với ngươi Trong tình huống hiện giờ, câu nói này của Lâm Tịch thật sự rất buồn cười. Nhưng cho dù đối diện là hai thánh sư quân địch, lại không có ai cảm thấy nó buồn cười. Lâm tịch sao? Nam tử mão đen tay cầm đoàn kiếm màu cam trầm mặt lại, lên tiếng nói. Ờ, chính là ta đây. Nếu như ta cho ngươi biết, ta biết đằng sau các ngươi có một ngàn quân sĩ mặc giáp, các ngươi có thể càng mất tự tin hơn không? Sẽ có. Nam tử mão đen tay cầm đoàn kiếm màu da cam trầm mặt bột hồi, thừa nhận việc này nhưng ngay sau đó hắn ta lại ngẩng đầu lên nhìn lâm tịch nói nhưng mọi chuyện trên thế gian luôn phải đúng với lý lẽ hai người chúng ta thêm một ngàn quân sĩ mặc trọng cải dạ ma nếu như có chết trong tay các ngươi thật là không đúng với lý lẽ trên thế gian này ta không tin trên đời này có chuyện không hợp với lý lẽ thông thường thật sự có một ngàn quân sĩ mặc trọng cải sao dạ anh muốn mở miệng hỏi lâm tịch câu này nhưng bà ta không cần phải hỏi bởi vì bà ta đang nghe thấy rất nhiều âm thanh kim loại đang chuyển động trên mặt đất ta thì chẳng phải cần giải thích đã tu đến thánh sư mỗi người nhất định là rất cố chấp muốn đánh thì cứ đánh thôi lâm tịch xoay người lại nhẹ giọng nói với dạ oanh và trung thành hai vị tiền bối chỉ cần đối phó hai người này một ngàn quân sĩ mặc trọng khải kia giao cho chúng vạn bối Đồng đi xuân tới, hoa nở lại tàn, vạn vật biến hóa. Dù là lớn hay nhỏ nhưng tất cả đều phải tuân theo tự nhiên. Con một hòn đá lên cao, cho dù ném cao đến đâu, cuối cùng cũng phải rơi xuống đất. Cũng như vậy, tuy cùng một kích thước, nhưng hoàng kim hiển nhiên luôn nặng hơn cái bánh bao. Dù nước chảy mạnh như thế nào nhưng mà tất nhiên cũng phải chảy từ trên cao xuống thấp. Đây chính là quy tắc và lý lẽ của tự nhiên. Sinh trưởng trên thế gian này, Dù sức linh có mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên. 1000 binh sĩ mặc trọng khải bình thường còn có thể tiêu hao hết hồn lực một thánh sư, có thể đè chết một thánh sư. huống chi đây là một đội quân chính quy mặc toàn trọng cải dạ ma. Đội quân này chính là đội quân quan trọng nhất trong bảy lộ đại quân đại mãng. Một thánh sư đối với đội quân này cũng như là đứa trẻ đánh với người lớn. Đứa bé có thể vùng quyền đánh ngã người lớn được hay sao? và lúc mà Trung Thành và Lâm Tịch lần lượt xuất hiện, lòng tin của Nam tử mão đen tay cầm đoàn kiếm màu cam đúng là đã bị lay động. Hắn thẳng thắn thừa nhận mình không đủ tự tin, nhưng nếu như là lý lẽ bình thường nhất định bị đánh bại, vậy đối ván đối với thế giới này, việc hắn tu hành không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu như không chiến, vậy chẳng lẽ hắn phải hoài nghi toàn bộ thế giới này, hoài nghi những gì mình đã trải qua trong suốt cuộc đời hay sao? Sức mạnh của người tu hành vốn dựa vào bản thân và trời đất, nhưng cho dù là tự thân, người tu hành vốn đã sử dụng rất nhiều nguyên khí trời đất rồi. Nếu như ngay cả trời đất này cũng không thể dựa được nữa, vậy thì người tu hành còn có thể đặt chân trong trời đất hay sao? Cho nên tên thánh sư mão áo đen, tay cầm đoàn kiếm màu da cam này, quyết định đánh một trận. Thánh sư mà áo lam bên cạnh hắn cũng như vậy. Một người mặc trọng khải dạ ma như là người sắt ở thế giới hiện đại, bước vào phố trùng binh. Nam tử mặc áo đen, tay cầm đoàn kiếm màu da cam nhìn thấy Lâm Tịch đang nói chuyện với mấy người dạo anh, trung thành. Nhưng âm thanh thì rất bé, đồng thời xoay cả người lại. Trong màn đêm đầy mưa gió như thế, tên thánh sư mặc áo đen này không thể dựa vào cách đọc môi để biết được hiện giờ Lâm Tịch đang nói cái gì. Biện pháp đối địch tốt nhất hiện giờ, hẳn là dùng các quân sĩ mặc hồn binh trọng khải kia để vô hao hồn lực đối phương. Nhưng mà tên thánh sư Mạo Đen cầm kiếm này lại cảm thấy không thể đợi thêm được nữa, bởi vì càng chờ đợi, lòng tin quán càng dao động, kiếm thế sẽ càng yếu ớt hơn. Cho nên ngay vào lúc này, hắn hít một hơi thật đã sâu, buông lòng cánh tay mình. Thanh tiểu kiếm màu cam trong tay hắn tự động bay lên trời cao, lóe lên rồi biến mất trong màn mờ bụi. Khi xuất hiện lại, thanh tiểu kiếm này đã hóa thành một luồng ánh sáng xuất hiện trên đầu của Lâm Tịch vẽ một đường cong rõ ràng trên không trung rồi cắt xuống cổ Lâm Tịch. Lâm Tịch không nhúc nhích. Mấy người cao bảng nam không thiếu Y bên cạnh hắn cũng không hành động. Bởi vì bọn họ còn chưa có khả năng chiến đấu với Thánh sư. Đối thủ của hai tên Thánh sư đại mãng này chính là Dạo Anh và Trung Thành. Cái bọn họ cần làm chính là không để cho những hồn binh trọng khải Dạ Ma kia quấy nhiễu Trung Thành và Dạo Anh đang chiến đấu với Thánh sư đối phương. Người hành động chính là Trung Thành. Đối với một người tu hành bình thường, tốc độ của thanh tiểu kiếm màu cam đã đạt đến cực điểm. Tựa như gió lạnh đột ngột xuất hiện. Nhưng Trung Thành vẫn kịp thời bước ra trước một bước. Vừa sải bước ra thì đại tác phẩm khói lửa của cuộc chiến đấu giữa hai người tu hành đã xuất hiện. Xung quanh người của Trung Thành xuất hiện những cơn cuồng phong. Vô số hạt mưa nhỏ bị bắn ra bên ngoài, say tròn lại rồi tạo thành những mặt hương trong suốt. Khiến cho khoảng không giữa Trung Thành và mấy người đâm tịch trở nên rất là mông lung khiển ảo. Đồng thời hai tay quán dơ lên, ôm lại trong không chung, cả người hắn ta đều tỏa sáng, tựa như đang ôm lấy một phần trăng vậy. Một thanh phi kiếm, một phần trăng sáng. Trung thành đơn giản mà rất khoát, dùng vầng trăng sáng này để ngăn cản thanh tiểu kiếm màu da cam. Nhưng ngay vào lúc này, cho lúc mà đám người lâm tịch còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, thanh phi kiếm màu cam đã tỏa sáng này đột nhiên ảm đạm. Hai luồng nguyên khí mãnh liệt giao động, tựa như có hai đá hoa sen bình thường nở rộ. Đồng thời xuất hiện trước mặt của thánh sư áo đen và thánh sư áo lam. Kiếm khí lăng lệ trấn nát mơ bội thành những đường tơ mỏng màu trắng, lan tràn khắp không trung. Nhưng bởi vì mang theo sức mạnh cường đại, đồng thời dừng lại trên không trung quá lâu, nên những đường tơ mỏng ấy như là động lại thành một mặt gương. Một thanh tiểu kiếm hình dáng ngà voi, một thanh tiểu kiếm màu lam, đồng thời từ trong ống tay áo của thánh sư áo đen và thánh sư áo lam bay ra ngoài mang theo sức mạnh bằng bạc bay sát mặt đất, đồng loạt đâm về phía giả anh Cái khăn che mặt màu đen của Thánh sư mạo áo đen và trước mặt nạ màu trắng của Thánh sư mạo áo lam đều bị khí tức cuồng bạo trên người của hai người chấn vỡ, bởi vì hai người đều cảm thấy không cần thiết phải che giấu thân phận của mình nữa. Vào ngày mà Cốc Tông Âm và Vân Hải liên thủ ám sát Hoàng thúc Đường Thàng, hai thanh phi kiếm này đã từng xuất hiện. Thanh tiểu kiếm hình dáng ngà voi có thể là Thánh Thiên Tượng, thanh tiểu kiếm màu lam có thể là Chí Tuệ Hải đều xuất thân từ đường tàng. Cho nên tên thánh sư mặc áo đen chính là đệ nhất cao thủ dưới trướng của hoàng thúc tiêu tương đường tảng năm xưa. Đường tàng đệ nhất kiếm sư hàn tư tử. Thánh sư mặc áo lam chính là con nuôi của tiêu tương tiêu tuệ hải. Dù là hàn tư tử hay là tiêu tuệ hải, vào cái ngày mà hoàng thúc tiêu tương bị cốc tầm âm giết chết, tân hoàng đường tàng và hạ phó viện trường có hiệp nghị hòa bình bí mật, họ đã không còn chỗ đặt chân ở đường tảng nữa. Cho nên hai người này rất khoát gia nhập cuộc chiến giữa Đại Mãng và Vân Tần, Núi Luyện Ngục và Viện Thanh Loan. Đối với hàn tư tử, trong trận đánh với Vân Hải khi trước, hắn thua không chỉ mất nơi đặt chân mà còn mất cả kiêu ngạo và dũng khí. Nếu như trong lúc chiến đấu và tu hành mà xuất hiện sợ hãi, vậy cho dù là thánh sư, họ cũng đã bước qua ngọn núi cao nhất trong đời mình, bắt đầu đi về điểm cuối trên con đường tu hành. Chỉ khi chiến thắng được một đối thủ cường đại khác, bọn họ mới có thể khôi phục thành giới như trước kéo mình trở lại con đường tu hành và đỉnh phong. Cho nên so với bất kỳ thời khắc nào trong quá khứ, Hàn Tư Tử càng cẩn thận hơn. Trước khăn che mặt và trước mặt nạ hai người không chỉ vì muốn che giấu thân phận của họ, mà còn muốn che giấu một kiếm vừa rồi. Thanh tiểu kiếm màu da cam trông thật là bé nhọn, nhưng đó chỉ là giả kiếm. Hành động trong nháy mắt vô một thanh phi kiếm ra, giấu hết sức mạnh đổ vào một thanh phi kiếm khác, nói thật là đơn giản, nhưng muốn thực hiện lại là việc cực kỳ khó khăn có thể hình dung việc này bằng cách có một người muốn đổ rất nhiều nước vào một cái vạc lớn, sau đấy bung cái vạc lớn đấy đổ vào một cái vạc thứ ba. Mọi việc như là nước chảy mới trôi, thật sự là cực kỳ khó khăn. Hàn tử Tự cũng không biết rằng ngoại trừ mình ra, trên thế gian này còn có ai có làm được hay không, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng chiêu thức giả kiếm như vậy. Vầng trăng sáng kia chính là chiêu thức mạnh nhất của Trung Thành, vô cùng mạnh mẽ, tự như dốc cả thân thể vào bên trong. Trong tình huống bị giả kiếm quán thu hút, tuyệt đối không thể biến thể kịp. Mà dạo anh ti mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của người học niên, nên không thể ngăn cản một kiếm toàn lực của hai người. Vì thế, trong lòng quán tư tư sau chiêu kiếm này, dạo anh hẳn phải chết. Hai thanh phi kiếm cực kỳ ăn ý chia ra trước sau, đâm về phía ngực và eo của dạo anh. Đối mặt với hai thanh phi kiếm, lựa chọn của dạo anh chính là lấy một ngón tay gõ vào trường đao trong tay mình. Trường đao trong tay dạo anh chấn động Vô số âm thanh chói tai vang lên, tựa như tạo thành rất nhiều phù văn. Khi mà âm thanh vang lên, có rất nhiều luồng sức mạnh vô hình cùng lúc xuất hiện trước mặt của bà ta, đánh trúng thanh phi kiếm màu lam. Giạo Anh chỉ có thể ngăn cản một kiếm. Bà ta lựa chọn ngăn cản thanh phi kiếm màu lam đang từng tới trước. Thanh tiểu kiếm hình ngà voi của Hàn Trư Từ âm ầm, ầm đâm tới ngực của Giạo Anh, khi mà cảm thấy thành công đã ở ngay trước mắt, thanh phi kiếm của mình chuẩn bị đâm sâu vào da thịt đối phương. Hắn từ từ bắt giác hưng phấn công thôi. Nhưng sau một khắc đó, đôi mắt quản ta lại bị vô vàn cảm xúc phức tạp bao phủ. Bởi vì hắn cảm giác được tất cả sức mạnh đang từ trong lồng ngực sông lên của Trung Thành, tựa như là một phòng trang sáng đột ngột xuất hiện, rồi từ trên cao đánh xuống. Không phải đánh vào thanh giả kiếm của hắn, mà chính là mạnh mẽ tấn công vào thanh kiếm Thánh Thiên Tượng đã tương thông với thân thể phàm bậc quản. Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, không thể thay đổi. Thanh tiểu kiếm màu lam chấn động mạnh, trên thân kiếm xuất hiện vô số khe nứt trong suốt. sắc mặt của Tiêu Tuệ Hải trắng như tờ giấy, máu tươi từ trên ngón tay rơi xuống, thanh tiểu kiếm màu lam nhanh chóng đứt vẹo. Trăng sáng biến mất, hai ống tay áo của Trung Thành căng phòng lên rồi bể tan tành, trên da thịt xuất hiện một vết thương dài hẹp rất là nhỏ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thanh tiểu kiếm hình dáng ngà voi vỡ phổi. Có một số mảnh phổi bay ngược về phía Hàn Tư Tử ở đằng xa kèm theo đó là những mảnh vỡ hình trăng sáng của Trung Thành. Ẩn bên trong đấy còn có sức mạnh hồn lực khủng khiếp. Trên người của hắn tư tử xuất hiện năm sáu lỗ thủng rất là nhỏ. Thanh tiểu kiếm hình dạng ngà voi bay ra khỏi lưng hắn rơi xuống. Những luồng máu tươi màu đỏ từ năm lỗ thủng rất rất là nhỏ chảy ra ngoài. Thậm chí ở mũi miệng của hắn cũng xuất hiện máu tươi sền sệt. Trung Thành đắc đầu ngồi xuống đất. Sau trận chiến với Ngư Hạc Niên, hắn đã bị nội thương nghiêm trọng sau khi sử dụng chiêu thức vừa rồi, hắn đã mất hết chiến lực. tuy nhiên hắn có thể xác định rằng ít nhất mình cũng khiến Hàn Tư Tử không thể chiến đấu được nữa. nên mặc dù nối tiếc, hắn ta vẫn nở ra một nụ cười thỏa mãn. Hàn Tư Tử lập tức ngã xuống, phi kiếm vỡ nát, nội phủ bị thương nặng, thương thế của hắn ta còn nặng hơn cả Trung Thành, nhưng bị thương nặng nhất chính là nội tâm của hắn. người tu hành càng có tu vi cao, nhất là đạt đến thánh sư như hắn, chiến đấu trông rất là đơn giản nhưng kỳ thật lại vô cùng huyền ảo, nhanh chóng phân thắng bại, thậm chí là phân sinh tử. giữa hai thánh sư chỉ là một lần thở ra hít vào, rất có thể sẽ biết được ai mạnh hơn ai yếu hơn. đây là chuyện rất là bình thường. bởi vì đối với người bình thường đó chỉ là một lần hít thở bình thường, nhưng đối với một thánh sư, họ đã sau hết cả tu vi cũng như là lĩnh ngộ đời mình vào trong đó. cho nên Hàn Tô tử không phải là không thể chấp nhận việc mình bị thương nặng như vậy chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Cái hắn không tiếp nhận được chính là mọi việc diễn ra không có lý lẽ Vì thế hắn ta cảm thấy thật là trống rỗng, thật là mơ hồ Tiêu tuệ hải bị thương nhẹ hơn vẫn có thể ra tay được Mặc dù cả hai bên đều bị mất đi một thánh sư Nhưng toàn thế cục vẫn diễn ra theo chiều có lợi đối với bọn họ Nên hắn không quá hoảng loạn Tuy nhiên có một điều mà chính hắn cũng không thể nhận ra Đó chính là lòng hắn đã sợ hãi Bọn họ chỉ có mấy người, mồ giết chết bọn họ Hắn thu hồi thanh phi kiếm màu nam của mình, để ngay trước người mình, đồng thời lơn tiếng ra lệnh đối với những quân sĩ mặc trọng khải dạ ma đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong tình hình này, hắn tất nhiên là sẽ không để mình đi liều mạng, mà dựa vào một ngàn quân sĩ mặc trọng khải dạ ma để giết chết đối phương. phòng đồ, tường sập, ngoái bay. Trong khoảnh khắc, nhà dân tưởng đất hai bên phố trùng minh từng bóng người mặc hồn binh trọng hải sáng lắng đụng vào sụp đồ. Khi bụi mù còn bốc lên cao, đã có thêm mấy chục bóng ảnh giáp sát khác xuất hiện từ bốn phương tạm hướng đánh tới. Trung Thành ngồi yên trên mặt đất không thể cờ động được. Dạo anh cũng không cử động, bởi vì đối thủ cuối cùng của bà ta chính là thanh tiểu kiếm màu lam. Từng câu dặn dò của Lâm Tịch nói với bà ta và Trung Thành nay đã thành sự thật. Cho nên bà ta tin tưởng vào truyền thuyết tướng thần. Trong mắt bà ta hiện giờ, thế giới chỉ còn tiêu tuệ hải và thanh tiểu kiếm màu lam. Không có quân sĩ đang vọt tới xung quanh, hoặc có thể nói bà ta đã phó thác tính mạng của mình cho mấy người lâm tịch. Bởi vì ai cũng biết rằng nếu như là đã bị phi kiếm của đối phương khống chế, cho lúc nhất thời bọn họ sẽ bị rất nhiều hồn binh trọng khải bao vây trở thành trung tâm của trận chiến, trước hay sau đều giống nhau cả. Cho nên lâm tịch cao á nam và không tiểu uy lần lượt đứng theo ba góc, Che trung Thành và Dạo Anh ở ngay trung tâm. Trên chiến trường, hồn binh trọng khải chính là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với người tu hành cự đại. Thánh sư dù mạnh tới đâu, dù đang đối địch với hồn binh trọng khải yếu kém như thế nào, chắc chắn phải tiêu hao hồn lực. Một lần đấu với một ngàn quân địch mặc trọng khải, hồn lực của thánh sư cũng phải cạn kiệt. Vì thế nếu như thánh sư không bỏ trốn, đứng yên một chỗ đánh với hơn một ngàn hồn binh trọng khải, thánh sư đấy tuyệt đối đánh không lại. Trước khi giết chết hết một ngàn hồn binh trọng khải, hồn lực của thánh sư đã bị tiêu hao sạch sẽ. So sánh với người tu hành bình thường, thánh sư dĩ nhiên có thể không chế việc hồn lực tiêu hao như thế nào chính xác hơn. Chỉ cần một chút sức mạnh để đánh nát một khối hậu đậu hú, nhưng muốn phá vỡ một tấm thép, cho dù không chế sức mạnh tinh tế đến đâu, cũng cần nhiều sức mạnh hơn. Đây là một lý lẽ rất là đơn giản. Một ngàn hồn binh trọng khải là lực lượng vô cùng đáng sợ. Loại sức mạnh này cũng chỉ xuất hiện trên chiến trường khi tổng quân lực hai bên đến mười mấy vạn. Trong nháy mắt có mấy chục bóng người mặc hồn binh Trọng Khải từ bốn phương tám hướng ảo tới. Đã có một số người khác cũng mặc Trọng Khải dạ ma khác tụ tập ở đằng xa, tạo thành một bức tường kim loại, ngăn ngừa đám người Lâm Tịch phá phòng vây bỏ trốn. Đây là một cảnh tượng khiến Thánh Sư phải hồi hộp và tuyệt vọng. Nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam lại rất là bình tĩnh. Ngay cả Khương Tiếu Y đang ẩn mình sau thanh loan chiến giáp cũng rất là bình tĩnh. Những hạt mưa bụi nhỏ rơi xuống trường bào Đại Tế Ti Lâm Tịch đang mặc Ngưng kết thành vô số viên bọt nước, trông rất là xinh đẹp. Lâm Tịch trở tay mở hồng gỗ lớn sau lưng mình, lấy một vật màu đen. Dạo anh và trung thành rung động. Tiểu tuệ hại ở nơi xa cũng sợ hãi lui về phía sau nửa bước. Trên thế gian này, chỉ có một kiện hồn binh duy nhất khi mà xuất hiện là có thể làm cho ba thánh sư cường đại có vẻ mặt như vậy. Cho nên đầu vật màu đen trong tay của Lâm Tịch chỉ có thể là đại hắc. Ba ngón tay của Lâm Tịch đặt lên ba sợi dây màu đen. Ba sợi dây cung chấn động Một luồng ánh sáng màu đen đột nhiên bay ra ngoài Không mang theo một tiếng gió nào cả Luồng ánh sáng màu đen này Chính xác bắn thẳng vào một khe hở vô cùng nhỏ Do hai miếng giáp hợp lại Ở phần gáy của tên sĩ quan Mặc hồn binh trọng hải gần với lâm tịch nhất Một luồng máu tươi bắn ra ngoài Tên quân sĩ Mặc hồn binh trọng hải dạ ma đang phọt nhanh tới Chợt mất đi sức mạnh Theo quản tính ngã xuống mặt đất Chợt đi trong bùn đất và đá vù dừng lại khi còn cách Lâm Tịch khoảng 3 bước. Ba ngón tay của Lâm Tịch không ngừng đặt lên ba sợi dây cung, hồn lực màu vàng nhàn nhạt, nhạt tự như là đang nhảy múa trên dây cung màu đen. Thoạt nhìn tự như Lâm Tịch đang cải đàn, không ngừng bắn ra những luồng ánh sáng màu đen. Cứ mỗi khi có một luồng ánh sáng màu đen bắn ra, từng quân sĩ mặc hồn binh trọng khải dạ ma trước mặt hắn lại ngã xuống. Cách thức chiến đấu của Lâm Tịch thật quá nhàn nhã. So sánh với hắn các cá tường và Cao Á Nam chiến đấu quả thật vô cùng dã man, thô bạo. Cá tường trong hình dáng đen sẫm, đứng trên đầu vai của Cao Á Nam, do cao móng vuốt mập mạp của mình ra ngoài. Sau đấy, tất cả nước mưa trước mặt nó bỗng nhiên biến thành từng hạt bông tuyết lớn nhỏ khác nhau. Bên ngoài, các quân sĩ mặc trọng khải giá ma đột nhiên bị một lớp xương trắng bao phủ. Không biết vì do rét lạnh hay là sợ hãi, mà động tác của bọn họ trở nên chậm chạp và cứng nhắc. Động tác của Cao Á Nam thật là quá thô bạo và đơn giản nàng trực tiếp vung một quyền ra trước. Sau khi nàng tung quyền, những hạt bông tuyết đang huyền phù trên không trung kia chợt càng lạnh lẽo hơn, biến thành những thanh binh khí thật là mỏng thật là nhỏ, tạo nên cuồng phong đánh tới từng quân sĩ mặc hồn binh trọng khải phía trước, theo các khe hở len lỏi vào bên trong. so với hai người thì không thiếu uy giết người càng hiệu quả hơn. Trước tiên hắn dùng trường thương giết chết ba bộ hồn binh trọng khải đã tới gần mình. Đợi đến khi mà số lượng hồn binh trọng khải dạ ma ở trước mình đã tụ tập nhiều hơn. Bảy cái đuôi kim loại màu xanh lá, tựa như là đuôi khổng tước sau lưng hắn bỗng nhiên giải thể, biến thành vô số phi đao màu xanh, bắn ra nhanh ra trước, giết chết toàn bộ mười mấy, mấy bộ hồn binh trọng khải. Đối với những đệ tử, giảng viên hay là giáo sư thật sự cọc viện Thanh Loan, không thể dùng những tiêu chuẩn bình thường để đánh giá họ được. Tuy đã dùng ma nhãn hoa kích thích tinh thần, giúp cho cả người phấn chấn hơn, nhưng mà những quân sĩ đang khoác lên bộ hồn binh trọng khải dạ ma, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sợ hãi. Các quân sĩ ở hàng đầu tiên thậm chí không dám tiến lên ứng chiến. Nhưng mà cũng như là bao trường hợp vô số quân sĩ bao vây, đánh giết người tu hành thường thấy khác. Quân sĩ ở đằng trước sợ hãi, quân sĩ ở đằng sau không nhìn thấy nên vẫn vô cùng hưng phấn, vẫn xông tới phía trước. Hơn nữa nhìn thấy bên cạnh mình là vô số đồng bạn khác, bọn họ lập tức cảm thấy mình vẫn rất là mạnh mẽ. Nên mặc dù các quân sĩ đằng trước muốn lui về sau, họ không thể lui được, thậm chí còn bị đồng bạn phía sau đẩy tới trước, mạnh mẽ xông tới chỗ của đâm tịch. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầm cờ, âm thanh vù vụ đặc biệt được phát ra khi mà hồn lực được quán trú và những phù văn được khắc họa trên hồn binh trọng khải. Âm thanh các bộ hồn binh trọng khải va chạm với nhau, không ngừng vang lên xung quanh đám người lâm tịch. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các quân sĩ mặc hồn binh trọng khải không ngừng ngã xuống trước người bọn họ đã tạo thành một sườn dốc kim loại. Máu tươi không ngừng từ bên trong đống kim loại ấy chảy ra ngoài. Đôi người của dạo anh đột nhiên co lại bởi vì các bộ hồn binh trọng hải không ngừng chất lên cao, nên đã có một khoảnh khắc bà ta không nhìn thấy tiêu tuệ hải. đến khi bà ta bước tới trước một bước, thông qua khe hở giữa bọn hồn binh trọng hải để nhìn thấy lại tiêu tuệ hải, bà ta chợt phát hiện thanh tiểu kiếm màu lam luôn hiền phủ trước tiêu tuệ hải đã biến mất. mưa bụi xung quanh tiêu tuệ hải lại đang chấn động, nhưng việc hồn lực bàng bạc trên người hắn ta phát ra ngoài như vậy càng thấy hắn ta đang ngự sử phi kiếm. nhưng thanh phi kiếm đó đã bay đi đâu? Trong tình huống có quá nhiều người tu hành mặc hồn binh Trọng Khải đang không ngừng tàn phát ra hồn lực của mình. Bà ta nhất thời không cảm giác được thanh phi kiếm đó. Bà ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. rắc một tiếng. Đây là âm thanh phần gáy của một quân sĩ mặc hồn binh Trọng Khải trước người lâm tịch, đi một luồng ánh sáng màu đen xuyên thủng xương cổ của quân sĩ mặc hồn binh Trọng Khải dạ ma này bị chặt đứt, vô lực ngã xuống. Nhưng ngay lúc hắn té xuống, thanh tiểu kiếm màu lam từ phía sau bộ giáp ấy đã phong tới trước lâm thẳng vào yết hầu của lâm tịch. đối với tiêu tuệ hải lâm tịch mới chính là uy hiếp lớn nhất. sau khi giết chết lâm tịch, đoàn quân hồn binh trọng khải dạ ma bên hắn tất nhiên có thể xông thẳng vào dạo anh, giết sạch bọn họ. một khi mà giết chết được lâm tịch, hắn sẽ rút đi. mà cái chết của lâm tịch chắc chắn sẽ quyết định cả chiến cục lang đông cảnh. dạo anh không thể cảm giác được thanh chi kiếm này đang ở đâu, nên bà ta không thể phản ứng kịp với việc đang xảy ra trong nháy mắt đó thần sắc giận dữ và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt già nu của bà ta, ngón tay già nu không ngừng gõ vào thân trưởng đao, thân trưởng đao đã bị lứt thoát ra từ nâu trong tay bà ta đột nhiên phân giải, cùng lúc ấy có vô số âm sóng khác nhau phát ra bốn phương tám hướng, thanh phi kiếm màu lam rung động không ngừng như là một đôi cánh đang phỗ, sau đấy bay ngược ra sau, phấp phấp phấp, mấy tiếng động trầm thấp liên tiếp vang lên, trong lúc lui về sau. Thanh phi kiếm màu lam lạnh lùng ấy đã xương qua bụng của một số quân sĩ mặc hồn binh trọng khải dạ ma đứng trước lâm tịch. Cả người của tiêu tuệ hải rung động. Trong nháy mắt vừa rồi hắn ta không biết quán trú bao nhiêu hồn lực vào trong thanh phi kiếm, giảm bớt phản lực trong đấy, bảo vệ thanh phi kiếm của mình không bị tổn hại. Hai tay của hắn ta nhức mỏi đến mức hắn ta rất muốn thả bỏ hai tay của mình xuống. Nhưng khi nhìn vào dạ oanh ở đằng xa, sự mừng rỡ lại hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Phương pháp trấn âm của Giang Gia đúng là rất lợi hại, thậm chí gần như khắc chế được phi kiếm. Nhưng đáng tiếc là người đã bị thương từ trước. Hắn nhìn Dạo Anh đằng xa lớn tiếng nói. Hiện giờ Dạo Anh đã vươn tay rút lấy trường đao khác trước mặt mình, nhưng hiện giờ lại có một việt máu rất là nhỏ, từ trong các nếp nhan trên mặt bà ta rỉ ra ngoài, trông rất là thảm thiết và thê lương. Tốc độ chiến đấu của đám người lâm tịch không thiếu Y Cao Á Nam với các bộ hồn binh trọng hải dạ ma kia rất là nhanh hiện giờ vẫn không có bộ trọng khải nào có thể y hất đến tính mạng bọn họ. Tuy nhiên bởi vì sử dụng đại hất, kể cả khi lâm tịch tiết kiệm hồn lực của mình đến mức thấp nhất, tốc độ tiêu hao hồn lực quán cũng quá là kinh khủng. Quá trình hồn lực trong người lâm tịch vốn không còn nhiều lắm. Cứ như vậy, việc đám người lâm tịch bị giết chết sẽ nhanh chóng xảy ra, tối đa chỉ cầm cự được trong nửa đỉnh nữa. Tuy ta rất biết cách giả bộ, nhưng ta còn chưa bị cách giả bộ lạnh lùng của chính mình mê hoặc tới mức mất đi lý trí. Nhưng bỗng nhiên Đông Tịch lại tươi cười bình tĩnh nói như vậy. Đáng tiếc là đáng tiếc, chẳng qua là đáng tiếc cho các ngươi, các ngươi quá là chậm chạp. Bởi vì các ngươi không có lòng tin, bởi vì các ngươi nói nhảm quá nhiều, bởi vì các ngươi không dám kiên quyết đánh một trận, nên các ngươi đã lãng phí thời gian phân thắng bại rồi. Ngươi là Thánh sư, nếu như ngươi cẩn thận hơn, hẳn ngươi có thể hiểu được tại sao ta nói như vậy. Tiêu tội Hải biến sắc. Thanh tiểu kiếm màu lam đang bay về phía hắn đột nhiên trùng xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Âm thanh vang vọng nhiều nhất trong tay hắn hiện nay Vẫn là tiếng trọng khải kim loại vào vào nhau Nhưng ngay vào lúc đó Hắn lại nghe thấy những âm thanh rất là khác lạ Không phải do các bộ hồn binh trọng khải kim loại đấy phát ra Hắn khẽ nín thở Từng tướng giống thảm thiết và kim loại va chạm vào nhau cùng lúc vang lên Tựa như cả trời đất đã biến thành kim loại Rồi vạn vật đột nhiên nổ vang mà không hiểu lý do vì sao Khục khục Hắn ho nhẹ một tiếng Có máu tươi xoay lẫn bên trong tự như đang quay trở lại cái ngày chiến đấu với cấp tâm âm, ý chí chiến đấu và lòng tin của hắn đã hoàn toàn tan rã. Đến lúc này hắn ta đã chấp nhận đối quân hồn binh trọng khai xạ ma dưới quyền mình. Cứ như thế mà bay ra ngoài, biến mất trong màn đêm.